Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nổi Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái Mà chạy ra khỏi phòng này lười dứng rất cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện Anh là người bệnh Không uống rượu được À thật xin lỗi Nàng hỏi phải một vấn đề quan trọng Đầu lại càng cúi thấp hơn Có phải em muốn chạy đi Hả phong linh bỗng ngẩn đầu lên Cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên nhìn hắn Hắn làm sao mà biết được Hắn đọc được suy nghĩ của nàng sao Cho nên hắn mới biết nàng nghĩ cái gì chứ Nhìn nàng xem hắn giống như thần thánh Lôi dương khóe miệng nổi ra một ý cười Có phải thắc mắc vì sao Anh biết suy nghĩ của em Phòng linh ngoan ngoãn gật gật đầu Bởi vì ánh mắt của em nói lên điều đó Nó không che giấu được Hắn cười to Sảng khoái cười nhạo nàng Mắt của nàng càng đỏ hơn Lại không thức giận cúi đầu hai tay muốn cởi áo sơ mi của hắn ra Làm gì vậy? Hắn bắt lấy tay nàng trước ngực mình đang động thủ. Phong linh ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Trước khi ngủ, phải tắm rửa, không phải như vậy sao? Cho nên ý em là muốn giúp anh. Đương nhiên, đây là việc em phải làm. Có thể bỏ tay ra chưa? Anh nắm tay em như vậy, em không cởi áo giúp anh được. vẻ mặt lôi giường hơi hơi chậm xuống, tiếng nói khàn khàn. Em ở trong phòng giúp anh cởi quần áo, anh nghĩ chuyện đầu tiên phải làm tuyệt đối không phải là tắm nàng là đầu đất sao ai già không thì làm cái gì lời vừa nói ra phong linh dường như nghĩ ra điều gì lập tức đỏ mặt nhưng mà không đúng không phải hắn bị bệnh nên không dễ làm cái kia tầm mắt lơ đãng liền hướng hắn nhìn qua nhìn không ra nguyên cớ gì khuôn mặt nhỏ nhắn lại phát hồng chuyện kia mẹ nói anh đang bệnh nặng không thể mệt nhọc cho nên bà không yêu cầu em vì lôi gia sinh người nối dõi tông đường. Vì vậy, hắn buồn cười chờ đợi. Cho nên em nghĩ chuyện kia, hôm nay sẽ không... Ý của em là... Nàng một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, từ lúc nàng quyết định gả cho lôi gia sung hỉ đến giờ, hoàn toàn không nghĩ rằng lôi nhị thiếu gia cùng nàng có chuyện sinh hoạt vợ chồng. Em cho là hôm nay anh sẽ không kéo em lên giường, đúng không? Hắn nói hộ nàng, nhìn thấy nàng có vẻ như sắp cuối mặt đến chạm sàn rồi. Thực xin lỗi, em nghĩ là... Cho rằng anh không có cả khả năng ôm được em. Ai dạ, phong linh cả người ngồi xổm xuống, đem toàn bộ mặt nàng giấu đi. Nàng là một tiểu thư mới có 21 tuổi đầu nha, làm thế nào mà chịu nổi lời nói trắng trợn của lôi nhị thiếu gia chứ? Không nghiêm chỉnh gì cả, nàng căn bản không có mặt mũi nào nhìn hắn, càng không thể cùng hắn công khai bản luận vấn đề đó được. Đơn giản là nên làm con rùa đen Rụt đầu còn hơn Này Hắn lười biếng kêu nàng Nàng giải chết trên mặt đất Hắn không muốn nàng cứ cuối mặt Là mặt hắn không nhìn được mặt nàng Chuyện gì Đầu không ngẩng vẫn là không ngẩng. Anh hơi chóng mặt Hả phòng linh cả kinh Nàng không có nghe sai chứ Anh sắp té xỉu rồi Mau tới đỡ anh Lười dường một tay dơ ra Mải rộng nghiêm túc Thoạt nhìn thật không thoải mái Lúc này phong linh không còn do dự, lo lắng đứng hẳn lên, chạy đến bên cạnh thân hình cao lớn của hắn, dùng hai tay nâng hắn. Hai trọng mắt lo lắng theo dõi khuôn mặt đang thống khổ của hắn. Anh có sao không? Có cần uống thuốc không? Thuốc đầy ở đâu? Nàng khẩn trương liên tục hỏi hắn, đối phương lại không rên một tiếng, làm cho nàng càng khẩn trương. Lôi nhị thiếu ra, hay là em đi gọi bác sĩ vũ trạch tới đây nhé? Anh nhất định là ban ngày mệt mỏi quá, đều là do em không tốt. Mau em giúp anh lên giường nằm nghỉ một chút Rồi đi gọi mẹ Gọi điện cho bác sĩ Vũ Trạch Lôi Dương xoay mình một cái Hai tay đem ôm nàng vào lòng Ánh mắt sáng ngời lên nhìn nàng Không sao đâu Nếu một ngày nào đó anh thật sự không tốt Em có khóc không Lôi nhị thiếu gia, Gọi anh là Dương Anh là chồng em Chỉ ít thì bây giờ là như vậy Đừng gọi anh là thiếu gia. Hắn mỉm cười sửa lại lời nàng Nào, gọi thử cho anh xem nào Phòng linh ngượng ngùng nhìn hắn Nhìn thấy miệng hắn ôn nhu cười cổ vũ Nhẹ nhàng nở miệng gọi một tiếng Dương Anh không phải là đầu troang váng sao Còn có thời gian mà để ý nàng Gọi hắn như thế nào sao Khỏe rồi Khỏe rồi Sau này anh vừa kêu đau đầu một tiếng Là em phải chạy lại ôm anh một cái Ta sẽ khỏe ngay Lôi dương nhắm mắt lại Khẽ tựa cầm vào nàng chính là khi ôm nàng, người thấy mùi hương dễ chịu trên người nàng, cảm thấy tiếng tim đập mạnh của nàng, hắn biết lòng nàng vì hắn mà rung động. ít nhất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện